Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ Lâm Phạm để ý khỏe miệng của Liễu Nhấp Thế nhách lên Mà dù không quá rõ ràng Đã thua lại rất nhanh Nhưng vẫn là bị Lâm Phạm bắt được Như vậy nghĩa là sao? Ý nghĩa lộ ra từ loại biểu cảm mới nãy Có rất nhiều kiểu Ví dụ như là đã biết được tình hình của Đại Công tử, Nhưng khác với những điều ta nói Nên lộ ra biểu cảm chầm biếm hoặc coi thường Ừ Có người nghe được Đại Công tử của Kình Lô Minh được đạo nhân thần bí đưa đi Nếu như hắn trở về đúng là có thể làm chủ toàn cục liễu nhập thế gật đầu tán đồng Lâm mình vị này là liễu nhập thế chỉ về quách chính đường đan nằm khá là tò mò à là một người bạn hay là đến đây cùng uống một chút không sao để lão ta nghỉ một chút chúng ta cứ làm việc của mình là được rồi lão quách nằm trên giường trong lòng muốn chơi rùa dáng vẻ của ta trông giống muốn nghỉ ngơi sao rất lâu sau hoàng trường dìu liễu nhập thế đã có một chút say men rời khỏi lâm phàm tiễn ra ngoài nhà kho cùng hoàng trường dõi theo liễu huỳnh được người ta dìu đi trong phòng lão quách ông cho rằng liễu nhập thế đây là đang thăm dò chúng ta sao lâm phàm hỏi lão quách đáp nếu người đã biết hà tất phải hỏi ta vị liễu cầm tử này không phải là người có tiếng ta mở thành hà tân nhưng có thể nhìn ra cái này không đơn giản đâu Giống như người vậy Biết cách ẩn mình Không nói thì thôi Nhưng một khi đã lên tiếng Thì khiến người khác phải kinh ngạc Có thể nhận được lời tán dương như này của lão quách Có vẻ những thứ ta đang nghĩ đến Hẳn là không sai Lâm Phàm cười đáp Người đang đùa ta à? Không hiểu vì sao Mỗi lần tiểu tử này nói lão lợi hại lương cảm thấy như đang đùa cợt lão Dẫu sao tình cảnh hiện tại của lão Cũng có chút thảm hại sao có thể cơ chứ? mà dù lão quách đã biến thành bộ dạng này như trong lòng ta. ông ở thành hà tân vẫn là cái này. lâm phàm dựng ngón cái lên nói. qua trình đường chợ trắng mắt không thèm để ý tên tiểu tư này. chỉ là vừa nãy liễu nhập thế nhiều lần nhìn lão ta, sợ là đã sớm biết lão là ai. chỉ là không muốn nói ra mà thôi. phủ đệ thư phòng. lúc trở về liễu nhập thế vừa có chút say, hóa ra lại tỉnh táo không hề say chút nào. Hắn ta trao mày từng ngón tay gõ lên mặt bàn, nghĩ ngợi. Thiều ra, có phải chủ thịnh bị hắn giết không? Một nam nhân trước giờ chưa từng xuất hiện đứng cạnh bản sách hỏi. Liễu nhập thế chậm rãi nói, chắc hẳn là hắn. Thực lực của Chu thịnh không yếu. Tên kia chỉ là tiểu tinh anh của kinh lôi minh mà thôi. Sao có thể là đối thủ của chủ thịnh được? Tảo Huân vẫn có một chút nghi ngờ. Đừng có trông mặt mà bay hình dòng. buổi tiệc rượu tối nay nhìn thì có vẻ giống như ta đang thăm dò hắn nhưng hắn cũng không phải là đang thăm dò ta sao? Theo như ta suy đoán, hắn có thể cũng biết chủ thịnh là người của ta. Liễu nhập thế nói, thiếu gia, điều này là không thể. Lúc nãy thiếu gia không hề để lỗ sơ hở nào mà. Sơ hở, việc ta đi tìm hắn chính là sơ hở. Thiếu gia đã biết đó là sơ hở, tại sao vẫn muốn đi? Để xác nhận. cho dù biết rõ là sơ hở ta cũng phải đi chuyện ở bến tàu ta để người tiết lộ cho Hoàng trường theo như cảm giác Hoàng trường đối với lâm phàm chắc chắn gã sẽ nói cho hắn nhưng điều khiến cho ta tuyệt đối không ngờ tới đối phương không hề giống với những gì mà ta nghĩ còn tự bảo toàn bản thân phá học kế, kế hoạch của ta từ giây phút đó ta đã biết người này không hề đơn giản đánh giá của lữ nhập thế đối với lâm phàm cũng là từ lúc ấy bắt đầu cao lên khi hoàn trường lần đầu tiên giới thiệu người này, hắn ta không hề để ý. phái chủ thịnh đi trước là có hai mục đích, một là có thể đốt thì cứ đốt, nếu như bị phát hiện, ngược lại có thể kiểm tra thực lực của lâm phàm. nhưng không ngờ chủ thịnh không thể quay lại, bị đối phương đánh chết. việc này lại vượt qua ngoài dự liệu. chỉ là hắn ta cũng không có cách nào khẳng định chủ thịnh xuất cuộc có phải bị lâm phàm giết chết hay không, nên mới chủ động bị bại lộ đi thăm dò. không ngờ lại giống y hệt với những gì mà hắn ta nghĩ. Hiện tại ta chỉ còn một việc chưa rõ. Liễu nhập thế suy nghĩ. Tảo hơn biết Thiếu Gia đang nói đến sự việc nào. Rất lâu về trước, Thiếu Gia đã bắt đầu ra tay với Kình Lôi Minh. Chỉ là lúc đó Kinh Lôi Minh còn có Minh Chủ, có thể làm chủ đại cục, không thể làm bừa. Sau này mới có được một manh mối về một vụ tài tiếng của Kình Lôi Minh. Từ đó kết thân được với tam tiểu thư. Hai bên bắt đầu hợp tác. hạ độc minh chủ diệt trừ được mối nguy hiểm lớn nhất đến lúc đó không phải kình lôi mình sẽ trở thành nơi mà bọn hắn chỉ cần tùy ý chơi đùa cũng có thể nắm chắc trong tay sao? đương nhiên hắn ta không biết tam tiểu thư đã biến minh chủ thành nhân trư cũng không biết tam tiểu thư lại hợp tác với một nhóm người khác từ trước đến nay đều có liên lạc với tam tiểu thư sau này được nhìn mất liên lạc cũng không hề gặp được cô ta liệu nhập thế biết vị tam tiểu thư này có lẽ đã thất bại rồi thiếu gia nếu người này đã ngắn đời chúng ta vậy thì có cần trong mắt tào huân có sát ý ý của tào huân rất rõ ràng đó là lập tức diệt trừ giải quyết hết mọi phiền phức Liễu nhập thế sửa tay nói không chuyện làm ăn này chúng ta không tiếp tục nữa quá nguy hiểm rồi mà hơn nữa chúng ta nắm lấy kình lôi minh trong tay là để khống chế việc buôn bán của thành thiên cửu tiền đối với phạm nhân mà nói có sức mê hoặc rất lớn nhưng đối với người tương lai sẽ được gia nhập sơn môn như ta mà nói Chỉ là một đống bùn thải mà thôi Ta có thể nhìn ra Lâm Phàm là người có năng lực Thành tựu trong tương lai sẽ không thấp đâu Hôm nay ta với hắn thăm dò lẫn nhau Trong lòng hai bên đều đã có tính toán Không vạch trần Đó cũng chính là điểm dừng Coi như là chưa có chuyện gì xảy ra Sau này gặp lại Cũng là người quen Kết thành thiện duyên Tào Huân nghe xong lời của thiếu gia Không phản bác mà là nghe theo Nếu thiếu gia đã nói như vậy thì sẽ có đạo lý riêng của ngày ấy chỉ là kẻ nhận được sự công nhận của thiếu gia đó thực sự ưu tú như vậy sao thật là tò mò nếu như lâm phản biết được ý nghĩ của liễu nhập thế hắn chắc chắn sẽ vỗ vai hắn ta nói người đúng là nhân tài ưu tú như ta vậy nhắc nhở phát động bạo kích gấp 3 lần độ thầm thạo điệp sơn kinh cộng ba tù luyện chính là như thế chỉ cần người không bỏ bỏ giờ nó nó sẽ mang đến cho người thứ người muốn Ánh mắt lão Quách nhìn về phía Lâm Phàm đã không còn lạnh nhạt như trước, thay vào đó là tràn ngập chờ mong. Mỗi ngày lão đều thấy được sự tiến bộ của Lâm Phàm, đó là điều mà lão chưa bao giờ thấy trên người kẻ khác. Lần đầu gặp nhau, tiểu tử này còn vô cùng tự tin nói với lão, ta chính là người ông muốn tìm." Lúc trước, lão cho rằng tiểu tử này có hơi tự đại, không biết trời cao đất dày, nhưng dần dần lão hiểu được người nhìn nhầm chính là lão. Chỉ là lão muốn tiếp tục nhìn xem ngay tại lúc lão vừa có suy nghĩ này thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn lão ngẩng đầu đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu lâm phàm xuất hiện một luồng khí xoáy đối với quách chính đường mà nói làm sao lão có thể không biết thứ này đoán đoán khí tầng 9 khiếp sợ sững sờ không dám tin ngày trước đó lâm phàm đã tù luyện điệp sơn kinh tới viên mãn phát động 183 lần bạo kích cảnh giới được tăng lên xem bảng lâm phàm mị lực 80 trên 10, cảnh giới đoàn khí tầng 9, thiên phú thượng đẳng 0 1.000 nghìn, võ kỹ đại lực như ma quyền viên mãn, tối tình tùy ảnh thối viên mãn, tứ hấp trưởng viên mãn, bí pháp điệp sân kinh viên mãn, điểm vạn năng 31 điểm. Lúc này, Lâm Phạm phát hiện thực lực của bản thân tăng lên mức độ rất cao. Sau khi đạt tới viên mãn, điệp sơn kinh thật sự có uy lực kinh người. Trước kia, khi chưa tu luyện được đến viên mãn, hẳn có cảm giác điệp sơn kinh đã rất mạnh. Bây giờ xem ra hắn còn đánh giá thấp Uy lực của điệp sơn kinh cấp độ phiền mãn Sau cảnh giới càng tăng lên Luồng khí xoáy xuất hiện trên đỉnh đầu Cũng dần tiêu tán Quay trở lại cơ thể Hắn mở mắt ra thấy trên mặt quách chính đường Đầy vẻ khiếp sợ Hắn mỉm cười Người đột phá Biết rõ nhưng vẫn còn phải hỏi Thật là quá kinh người rồi khiến cho người ta không dám tin Nếu như lão nhớ không nhầm Thì Lâm phàm từ đoán khí tầng 8 Lên đoán khí tầng 9 Chỉ mất vài tháng mà thôi Rốt cuộc lán là làm thế nào để được như vậy Chỉ mấy tháng ngắn ngủi Mà đã đuổi kịp người khác Tù luyện cực khổ một năm Thậm chí là mấy năm Có khi cực khổ tù luyện cả đời Cũng chưa chắc đã thành công ừ. Tình khí thần của Lâm phàm Xảy ra thay đổi làm trời lở đất Có một loại khí chất khẩm diễn tả được Nhưng một thứ tài năng Mặc dù giấu rất sâu nhưng vẫn trói mắt Tù luyện đến tầng 9 Hàn Cộng đã chuẩn bị tốt cho việc rời đi Nơi này quá nhỏ Nước quá nông Đã không còn phù hợp nữa Những người có năng lực chân chính Biết rõ mình có thể đi xa hơn Thì sẽ nghĩ cách đặt bản thân vào hoàn cảnh rộng lớn hơn Chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh này Mới khiến bản thân có động lực không ngừng Lão Quách Giống như ta Lâm Phàm muốn hỏi lần cuối cùng Nếu như Lão Quách từ chối Hắn sẽ không nói thêm Mà chỉ nhờ Lão chỉ bảo về chuyện liên quan đến Sơn Môn Sau đó thủ dọn đồ đạc rời khỏi nơi này Có điều Hắn vừa mở miệng Còn chưa kịp nói xong Thì đã bị Lão Quách cắt ngang để chuẩn bị nữa cho ta Ta muốn tắm rửa Lão Quách Ông sao vậy Tắm rửa Được Lâm Phạm không biết Lão Quách muốn làm gì Điều duy nhất có thể đoán là Lão Quách đã bị hắn thu phục Chuyện tiếp theo chắc chắn rất quan trọng Không lâu sau Trong phòng có thêm một chiếc thùng gỗ Trong thùng đựng đầy nước ấm Lão Quách chuẩn bị xong rồi Lâm Phạm nói quá trình đường lười biếng rời khỏi giường đến cạnh thùng nước đưa tay xuống thử độ ấm sau đó trợn mắt nhìn chằm chằm lâm phàm có điều vết bẩn và tóc dài đã che mất gương mặt lâm phàm cũng không biết lão quách nhìn chằm chằm vào mình nhưng hắn vẫn cảm giác được lão quách ông nhìn ta làm gì lâm phàm cúi đầu kiểm tra không phát hiện ra điều gì khác thường đều bằng phẳng tới mức có thể nhìn tận chân sau đó hắn dường như nghĩ đến cái gì lâm phàm trợ thiểu ra nói lão quách Ông yên tâm, mùi hôi trên người ông ta đã quen từ lâu rồi, không khó chịu bởi mùi sộc lên từ động tác cởi y phục của ông đâu. Ít mùi này ta vẫn chịu được. Nghe lời này của Lâm Phàm, quách chính được muốn ói máu. Không nói nhiều, trực tiếp cởi y phục trước mặt Lâm Phàm. Đúng như lời Lâm Phàm nói, lúc chấn động hơi nhiều lần thì mùi hương lan ra cũng mạnh hơn. Cũng không biết lão quách mặc bộ quần áo này bao lâu, cảm giác cũng có tuổi rồi. Lâm Phàm nhìn vô cùng cẩn thận, Lão quách trần trụi không mang theo bất kỳ vật gì trên người Cho đến giờ hắn vẫn rất tò mò Lão quách giấu đồ vật ở đó Còn tưởng là ở trên người Xem ra không phải Có lẽ giấu ở trong đầu Lão quách giờ trần bước vào thùng gỗ Nhưng lão đã đánh giá cao bản thân mình Một chân ở bên trong Chân kia để thẳng ở bên ngoài Chân khác tèo tóp suy dinh dưỡng tỉ vào thùng gỗ Lập tức bất động Lão quách ông sao vậy lâm phàm thấy lão quách không động đậy thì vội vàng đến hỏi thăm không sao lão quách quay lưng về phía lâm phàm mang về mặt đau đớn chuẩn bị trượt rút sắp kêu lên rồi lão muốn nhờ lâm phàm đỡ lên nhưng nếu làm thế thật thì đúng là không còn phong thái chỉ có thể kiên trì vô cùng khó khăn mới ngồi được vào trong thùng hơi nóng bốc lên lão quách ngồi trong thùng để lộ ra cái đầu Rất lâu rồi không đụng vào nước Sự thoải mái dễ chịu này khi lão nhắm mắt lại Hưởng thụ cảm giác sảng khoái đã lâu chưa cảm nhận trong vài chục năm qua Lâm Phàm dựa vào cột nhà Hai tay khoanh lại lặng lặng nhìn Hàn biết lão quách ắt có chuyện mà nói với hắn Chẳng cần hỏi Đến lúc nên nói lão sẽ tự nói thôi Sau một lúc im lặng Lâm Phàm Lão quách lên tiếng Không dùng tiểu tử mà gọi thẳng tên Giọng điệu cũng nghiêm túc Không còn mất tập trung như trước Lão quách, mời nói Ta nghe đây Lâm phàm vẫn giữ nguyên tư thế Đợi lão quách nói ra chuyện cũ của lão Không, có lẽ sẽ không nói chuyện cũ Cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì Nói ra cũng chỉ nhớ lại những thương đau đã qua Lúc người chói ta lại Ta thật sự rất bất mãn Nhưng ta đã như vậy rồi Cho dù bất mãn cũng chẳng còn cách nào khác Nhưng rồi có rất nhiều những chuyện không thể lại xảy ra trên người người. Ta nhận ra đúng như người nói. Người thật sự là người ta muốn tìm. Người từng hỏi ta nhiều lần. Nhưng ta chưa bao giờ cho người câu trả lời chắc chắn. Đó là vì ta muốn chờ. Chờ người tủ luyện đến đoán khí tầng 9. Không ngờ lại tiếp tục nằm ngoài dự tính của ta. Trong thời gian ngắn, người đã tủ luyện được đến mức độ này. Ta... Hy vọng người có thể hiểu cho ta. Lão Quách không nhìn thẳng hắn. Chẳng qua là vì lớp trước bản thân lão không đồng ý với yêu cầu của Lâm Phàm Lão viện cớ, lão minh oan khiến Lâm Phàm hiểu rằng không phải ta ghét người mà là ta muốn tốt cho người. Lão Quách, ta hiểu rồi. Lâm Phàm đâu thể vung lời nói tục. Nói thẳng ra là đánh rắm vào mặt ông. Ông cứ thế coi thường ta được. Quách chính đường buồn, buồn nói. Hơn 30 năm trước. lão quách không cần nhắc lại chuyện cũ đâu ông chỉ cần cho ta thứ ta muốn là được sau đó nói cho ta biết kẻ thù của ông là ai ta sẽ báo thù cho ông lâm phàm là người đơn giản và rõ ràng chuyện xưa mà nghe nhiều cũng dễ bị gián đoạn tốt hơn là cứ đi thẳng vào vấn đề lão muốn kể cho lâm phàm nghe chuyện cũ của mình ai ngờ được tiểu từ này không có chút hứng thú nào thật là đáng tiếc người nói đúng đúng là không cần nhắc lại chuyện cũ nói và trọng điểm cũng tốt Ngày đó, người đến tham dự có thưởng ủy dũng nhà họ thường tại Thành Hà Tân. Hiện tại đã trôi qua ba mươi mấy năm. Nhà họ thường đã suy tàn trở thành một gia tộc tầm thường ở Thành Hà Tân. Ta cũng không còn hận như trước. Khi lão quách nói với người này, giọng điệu không có giao động gì lớn. Trái lại rất bình tĩnh. Thành Hà Tân, thưởng ủy dũng, ta nhớ rồi. Lâm phàm rất bình tĩnh nhớ lấy cái tên này. Sau đó tiếp tục chờ lão quách nói đến kẻ thù tiếp theo. khi đó lão quách đã là cường giả tẩy tùy cảnh có thể khiến lão quách thành ra thế này chắc chắn cũng là một cao thủ tẩy tùy cảnh độc thủ lớn nhất còn chưa nói hiển nhiên cũng không vội lý sương vật người trong sơn môn tẩy tùy tầng ba đã ba mươi mấy năm trôi qua cũng không biết giờ đã ở trình độ nào rồi lúc nhắc đến người này giọng nói của lão quách có chút run rẩy, xem ra bi kịch từng trải qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt sơn môn tên gì Lâm Phàm hỏi Quách chính đường đáp Bách Cường Tông Được Bách Cường Tông Lý sương vật Ta đã nhớ kỹ cái tên này Lão Quách Ông có thể yên tâm rồi Ta sẽ báo thù cho ông Lâm Phàm nhớ kỹ hai nhân vật này Không phải vì tầm pháp tẩy tủy Nên hắn cố ý nó quá lên với quách chính đường Mà là thật sự hợp tác Ông cho ta thứ ta muốn Ta đi báo thù giúp ông Hợp tình hợp lý Ta tin tưởng người quách chính đường đột nhiên đứng dậy giọt nước trượt xuống theo làn da già nua sau đó vén mái tóc dài quá vài giả trước mặt lão nói chữ viết ở sau lưng ta chính là tầm pháp tẩy tủy trọng thiền đồ điều quan trọng của tẩy tủy là rèn luyện lòng cốt đả thông toàn thân bức vẽ đâu bức vẽ gì nếu đã gọi là trọng thiền đồ thì không thể nào chỉ có chữ mà không có tranh Lâm Phạm nói ra nghi ngờ trong lòng. Ở đây. Quách chỉnh đường xoay người hất tóc. Hai tay che hai điểm trước ngực. Xem đi. Tất cả đều ở đây. Lâm Phạm nhìn tranh lại nhìn Lão Quách. Bây giờ con nhìn hẳn đã hiểu rõ vì sao Lão Quách luôn không muốn tắm rửa. Thì ra Lão đã chép tầm pháp tẩy tủy là trọng thiên đồ lên trên người. Gặp nước ấm sẽ hiện ra. Nếu không nhớ được thì chép lại đi. Lão Quách nói. Chỉ nhớ của ta cũng tạm được, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Được rồi, vấn đề chép ra thì hơn. Lâm Phàm vô cùng tự tin với trí nhớ của mình, nhưng nghĩ một lúc lại thôi, chép cũng tốt, không thể làm giả. Lâm Phàm nghiêm túc cầm bút bắt đầu ghi chép cẩn thận, chữ viết ở sau lưng lão quách chỉ sợ bỏ sót. Lâm Phàm. Lâm Phàm cẩn thận chép lại, nghe thấy lão quách gọi cũng đáp lại một tiếng thỏa đáng. Người nhớ cho kỹ, lúc tầy tùy Nhất định phải luyện cho mỗi đoạn lòng cốt trở nên đỏ rực như mặt trời. Đừng cho rằng đã tủ luyện được tương đối mà đi đả thâm lòng cốt, sự kích hoạt tủy tính của đoạn lòng cốt tiếp theo. Nếu không, người sẽ phải hối hận đấy. Quách trình đường nói ra những gì lão đã trải qua là người đã từng đau khổ, hối hận cũng chẳng kịp. Lớp trước lão cho rằng Không thể nào đạt được đến trình độ này Cứ mãi bế tắc ở đó Cũng không phải là cách Chỉ có thể đột phá đoạn lòng cốt tiếp theo Cuối cùng hối hận cũng không kịp ờ Ta nói thật Ta biết Tạm thời đừng nói chuyện Ta đang ghi chép Không được phân tâm Chép sai là xong rồi Quá trình đường ngẫm lại thấy cũng đúng Hai tay chống sang hai bên thùng gỗ Lão cúi đầu chờ đợi sau một lúc Xong rồi Lâm phàm đối chiều mấy lần Chắc chắn là không có vấn đề gì Rồi mới ngừng bút Trọng thiên đồ Mấy trăm chữ phong phú Chín bức vẽ tù luyện đại diện cho cửu trọng thiên Mỗi một bức vẽ đại diện cho một đoạn lòng cốt Hy vọng Người có thể tiến xa hơn Cao hơn Quá trình đường kỳ vọng Nhưng lão biết rõ tẩy tùy cảnh rất khó. Mỗi lần tăng cảnh giới đều phải mất một khoảng thời gian rất dài. Lúc lão tù luyện ở đoán khí tầng 9 thì đã đoạt được trọng thiên đồ. Lão khổ cực tù luyện tầm pháp tẩy tùy này chừng khoảng mấy chục năm. Gần 20 năm mới được lên đến tẩy tùy cảnh tầng 2. Đủ để giải thích được tù luyện khó đến mức nào. Thậm chí lão còn có cảm giác là càng muốn tiến thêm một bước thì càng không thể nào. Đã đến tiềm lực, cũng đã đến cực hạn. Xin nhận lời chúc của lão Quách. Lâm Phạm rất tôn trọng tiền bối, dù sao lão quách cũng từng trải qua thăng trầm, dù bây giờ lão suy tàn, vô dụng, nhưng tinh thần của lão rất đáng được kính nể. Theo sự giảm xuống của nhiệt độ, chữ viết và bức vẽ trên người lão quách dần tan biến. Quá trình đường mặt xong quần áo, vừa được trò chuyện vài câu với Lâm Phạm lại phát hiện Lâm Phạm mang biểu cảm nghiêm túc, trần thành xem bản sao chép trọng thiên đồ. Không nghĩ sao? Lâm Phạm nói. lãng phí thời gian là điều rất đáng xấu hổ phải trần trọng từng giây từng phút với số tuổi và tình hình hiện tại của ta Sao có thể không biết xấu hổ mà nghỉ ngơi lão quách không phản bác lại được người nói đúng hết tẩm pháp thật huyền diệu trong lòng lâm phàm sáng tỏ lập tức có được cảm giác hắn trực tiếp ngồi xếp bằng căn cứ vào bản vẽ thứ nhất rồi phối hợp với tẩm pháp mở long môn ra Qua trình đường thấy lâm phàm muốn thử đánh sâu vào long môn Lập tức về mặt lão bắt đầu nghiêm túc Lão từng nói Đoán khí tầng chín rất khó mơ được lòng môn Cho dù có tầm pháp Một số người cũng không thể nào mở ra được Phải miêu tả một cách thích hợp Lòng môn chính là một cánh cửa Không đủ khí kinh Sẽ không thể nào đẩy ra được Và coi như thất bại Hy vọng khí kinh quán đủ mạnh Ngày lúc lão đang lo lắng Một âm thanh nặng nề truyền đến Âm thanh đó bộc phát ra từ sườn cụt của lâm phàm Giống như tiếng rồng ngâm Chỉ thấy cơ thể lâm phàm được nhân thẳng tắp Làn da đỏ bừng Mỗi cọng lồng cọng tóc đều hơi rung rung Một lúc sau Thật là sảng khoái Tiếng lâm phàm kinh sợ Tình khí thần khí huyết khí kinh trong cơ thể Đều được cải thiện rất nhiều Máu chảy cũng nhanh hơn Trầm tủy không ngừng tiết ra loại chất nào đó Làm tăng cường cơ thể quá trình đường mà vệ thư cười Gật đầu công nhận Đường nhờ là sảng khoái rồi Mở được lòng môn, kích hoạt tủy tính. Từ nay về sau, người chính là cường giả tẩy tùy cảnh tầng 1. Phải tù luyện lòng cố cho tốt. Vẫn còn thời gian để người tù luyện. Người từng trải nên nói chuyện cũng bình tĩnh hơn nhiều. Xem bảng. Mị lực. 80 một 100. Cảnh giới tẩy tủy cảnh tầng 1. thiên phú thượng đẳng không trên một nghìn. Võ kỹ đại lực như ma quyền viên mãn. tối tình tùy ảnh thối viên mãn. Tứ hấp trưởng viên mãn Bí pháp điệp sân kinh viên mãn Tầm pháp chậm thiên đồ Không độ thông thạo Lòng cốt đệ nhất cốt trắng Trắng đèn vàng đỏ Độ thông thạo đệ nhất cốt Không trên 2.000 Niềm vận năng 31 điểm Cẩn thận quan sát Trong lòng lâm phàm kinh hoàng Sau khi nhìn thấy số liệu cụ thể Còn như hắn đã hiểu rõ những lời kia của lão quách là có ý gì Hắn có được năng lực bạo kích Cũng thấy khiếp hồn khiếp phía Người bình thường không có sự phụ trợ của bạo kích e rằng có thể khiến mạng bị hao tổn đến chết. Lòng cốt được chia ra làm bốn màu: trắng, đen, vàng, đỏ. Tầng cao nhất là màu đỏ giống như lão quách nói. Lão quách, lúc ông ở Tây Tùy Cảnh tầng Một đã luyện lòng cốt đến màu đỏ chưa? Lâm Phàm tò mò hỏi. Quách Chính Đường lắc đầu nói, "Chưa." "Vậy đến màu gì?" "Có cố ép đến màu vàng." Nói đến đây trên mặt lão quách lộ vẻ tích núi Thật ra ta cũng bị tổn hại nặng này Lúc trước còn cho là đã có tầm pháp Thì ta có thể tự mình tu luyện Không cần gia nhập mấy sơn môn kia Sau này mới nhận ra là do ta nghĩ quá đơn giản rồi Những người trong sơn môn kia có thể dùng một chút đại dược Giúp đẩy nhanh tốc độ tu luyện lòng cốt Nếu như lúc trước ta có gia nhập sơn môn Thì có lẽ sẽ không có kết cục như bây giờ Hối hận cũng vô dụng Thời gian sẽ không quay ngược trở lại Lão quách Ông đừng nghĩ nhiều nữa Bây giờ ông nghĩ cũng chẳng được gì Lâm phàm an ủi, Ta chỉ cảm thán thôi Cảm thán sẽ chỉ khiến ông càng thêm đau thương Ông có thể ủy thác hy vọng lên người ta Nếu bây giờ ông cần làm là phải chăm sóc tốt cơ thể Sống lâu hơn một chút Trong tương lai Ông sẽ thấy đưa ta ở trên đỉnh cao Lâm Phàm nghiêm túc nói, chỉ là đối với lão quách, lão luôn cảm thấy lời này có gì đó sai sai. Nhắc nhở, bạo kích gấp 3 lần, nhắc nhở, độ thông thạo đệ nhất cốt cộng 3. Giẻ luyện đệ nhất cốt thật ra không khó, chỉ có điều nó cần tốn rất nhiều thời gian. Cuộc sống tính tọa thủ luyện đối với người bận rộn mà nói là một loại hành động bất đắc dĩ. Năm tháng tốt đẹp không đi làm chút chính sự, khảo nghiệm của việc tu luyện ngày đêm chính là tính kiên nhẫn. Bạo kích mà hắn tu luyện ra vừa khéo có thể rút ngắn thời gian trên phạm vi lớn Vậy nên trong khi người khác mất công sức 2-3 năm, thậm chí 7-8 năm, hắn đã rút ngắn đến trình độ người ta khó có thể tưởng tượng được Nhưng mà đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu mức độ bạo kích này được tính bằng cách nào Có khi gấp 2-3 lần, có khi lại trực tiếp gấp mấy chục lần tranh lệch rất lớn Nó đơn giản một chút Nếu có người mỗi ngày được tù luyện giống như Lâm phàm Người đó muốn tù luyện tuyệt thế thần công đến phiền mãn Cần phải mất tận 10 năm Mà hắn chỉ cần duy trì mức độ bạo kích gấp 10 lần Thì một năm đã có thể hoàn thành Cái này vẫn là duy trì bạo kích gấp 10 lần Lỡ như xuất hiện ngàn lần Vạn lần Vậy khó mà nói được Có lẽ thật sự dựa vào nhân phẩm Lâm phàm tự nhận nhân phẩm của bản thân Vẫn rất tốt Vào đi Ngô Tuấn đầy cử tiến vào. Lâm Huỳnh, vừa nãy có người tới kho hàng nhờ ta giao lá thư này cho người. Biết là ai không? Không có biết. Nhưng có vẻ đã từng gặp qua. Chỉ là ta nhớ không ra. Lâm Phàm tiếp nhận thư, gật gật đầu. Không có ai có thể chủ động truyền tin cho hắn. Suy nghĩ một chút là có thể biết được đó là ai. Đương nhiên, tất cả đều chỉ là suy đoán. Ngô Tuấn rơi đi. Trước khi đi, có lưng mắt nhìn quách chính đường một cái. Ồ! Hình như sạch sẽ hơn không ít. Thư của ai? Lão Quách hỏi. Nếu đoán không sai, thì hẳn là hắn. Lâm Phạm vừa mở thư ra vừa nói. Quách chính đường biết Lâm Phạm nói chính là ai. Chỉ là rất thắc mắc. Hai bên đều đã thăm dò qua. Nếu biết rõ mà còn gửi lá thư này tới là có ý gì? Ánh mắt đầu tiên nhìn đến thư. <cười> Chữ viết không tệ. Lão Quách cũng thọ đầu qua tới cẩn thận nhìn xem. À. nghi vấn lớn nhất rốt cuộc rõ ràng. Lâm Phàm nói: "Ta cũng rõ ràng." Hai người nhìn nhau cười, từ trước tới nay Lâm Phàm đều an tâm tu luyện, không gây chuyện sinh sự với ai, mà lão quách cũng biết, Kình Lôi Minh có vị đại công tử được đạo nhân thần bí mang đi, tất nhiên là được Sơn Môn thu nhận. Người trong Sơn Môn có địa vị phi phàm, nhìn Kình Lôi Minh có vẻ là bá chủ của thành Thiên Cửu, nhưng so sánh với địa vị của Sơn Môn thì vẫn có sự chênh lệch. Liễu nhập thế lại dám ra tay với một kinh lô minh có bối kinh Sơn Môn? Chẳng lẽ không sợ vì đại công tử kia trở về, trực tiếp tháo đầu chó của hắn xuống sao? Hôm nay nhờ lá thư mới biết được, cũng đã điều tra rõ ràng, đại công tử của kinh lô minh đã chết. Cho dù có bị Sơn Môn nhìn chúng, hắn ta vẫn phải tự đi trên con đường của mình, chỉ cần sợ ý một chút đã bị chém giết ở bên ngoài. Thiền kiều trên thế gian không ít, nhưng có thể đi đến cuối cùng mới là người thắng chân chính. Lâm Phàm Người nói nếu vì đại công tử này bị sơn môn tự mình mang đi, chứng tỏ hắn ta nhất định sở hữu thiền phú mà người thường không có. Dù vậy thì hắn vẫn chết. Có thể thấy rất nguy hiểm. Người còn muốn rời khỏi thành thiên kiều sao? Với thực lực của người bây giờ, chỉ cần bị người ngoài biết, tuyệt đối có thể trở thành bá chủ lớn nhất thành thiên cửu đến lúc đó thì tiền tài địa vị quyền thế tất cả đều duỗi tay là có thể nắm tới quá trình đường muốn biết suy nghĩ của lâm phàm nếu để cho lão lựa chọn nghĩ lại nghĩ có lẽ còn sẽ chọn ở lại thành hà tân ông nhìn mặt đất lâm phàm chỉ vào mặt đất không biết từ khi nào đã xuất hiện một đội quân kiến đang di chuyển sau đó thì Bục, Lâm phàm đạp một chân xuống dẫm chết con kiến dẫn đầu. Con kiến dẫn đầu. Quách trình đường thấy cảnh như vậy, sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên đã rõ ràng. Thật đúng là hình ảnh sống động. Ngày lúc Lão chuẩn bị đề tài, lời nói kế tiếp của Lâm phàm tựa như mũi tên nhọn đầm thùng trái tim Lão, còn hùng hàng khuấy, đau đến tề tầm liệt phế. Lão Quách, ông đã từng giống như con kiến đậu dẫn đầu vậy. Cho rằng không có đối thủ tại mảnh địa phương này. Người người nghe lời. Phong cảnh vô hạn. Nhưng ta đạp một chân này xuống. Ông chống đỡ được sao? Ta không muốn trở thành con kiến này. Mỗi ngày đồ ăn mà chúng tìm kiếm chỉ là hạt gạo chúng ta rơi xuống. Tầm cỡ con mũi. Cái ta muốn chính là mảnh trời đất càng rộng lớn. Nơi có những thứ khó có thể tưởng tượng. Mục tiêu của Lâm Phàm rất rõ ràng. Biết tiếp theo muốn làm cái gì? Sau đó hắn nhìn về phía lão quách Hy vọng lão quách có thể đồng quan điểm với hắn vừa nói Lại phát hiện lão quách nhìn hắn với vẻ mặt đầy u oán Tựa như oán phụ không được thỏa mãn vậy Sình động thì có chút sình động đấy Nhưng có thể đừng suốt ngày lấy ta ra so sánh có được không? Số tuổi này của ta chịu không nổi Lão quách bất đắc dĩ nói Lâm phàm nói Lão quách, ta chỉ nói ví dụ Ví dụ cũng không thích Quách ra oán trách nói, nói cũng đúng, Luôn lấy đối phương ra ví dụ quả thật không tốt lắm. Ban đêm, quán rượu vân ra lâm phàm bày ra mấy ban tiệc rượu, mời đều là huynh đệ nhà mình, không có người khác. Hắn dặn dò trưởng quầy mang đồ ăn và rượu tốt nhất lên chiều đãi các huynh đệ. Trong bữa tiệc, Quách chính đưa những cảnh tượng náo nhiệt, lại nhìn về phía lâm phàm, lão biết lâm phàm phải đi. Mảnh trời đất không rõ Còn cần hắn xông phà Mà những bàn chúng đi theo hắn Còn chưa biết chuyện này Lúc này Lâm phàm đứng dậy Hai tay nâng chén Nhìn một vòng chung quanh rồi nói Nhờ có các vị huynh đệ để mắt đến Tào uống hết chén này Các bàn chúng vừa đàn náo nhiệt Thấy Lâm Tịnh Anh nâng chén Nói chuyện đều giữ yên lặng Sau đó nhìn Lâm phàm uống một thời cạn sạch Vỗ tay kêu to Hiện tại Tình hình kinh lôi minh như thế nào trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Quả thực rất loạn, đấu tranh cũng đã đạt tới trên mặt bàn, thậm chí cản trời càng lớn, mỗi ngày đều có thể thấy sắc chết ở đầu đường. Trong lòng mọi người đều cân nhắc, chỉ không nói ra mà thôi. Mà kho hàng chính là nơi bọn họ tự nhận là an toàn nhất, như thế ngoại đào nguyên ngăn cách hẳn với kinh lôi minh, không cùng một mảnh trời đất. Lâm phàm uống hết rượu trong chén, miệng chén hơi hướng xuống lớn tiếng nói. đêm nay cứ uống thoải mái không say không vầy được lâm tình anh hào sảng không say không vầy hoàn trường ôm bàn chúng bên cạnh trước bàn từng bấp lẫn nhau lôi kéo quan hệ ban đầu quan hệ giữa gã với những bàn chúng không được tính là tốt nhiều nhất cũng chỉ sơ rào nhưng từ sau khi ở tại kho hàng thì gã bắt đầu lôi kéo bọn bàn chúng mới tới quan hệ rất tốt trong thời gian ngắn mà có thể làm được loại trình độ này năng lực không nhỏ tuyệt đối không phải là người thường Sau một lúc Nên uống nhiều cũng đã uống nhiều Mọi người top năm top 3 kể vài sát cánh trở về sau mặt lâm phàm chị ửng đỏ Không khác ngày thường là bao hắn tính tiền với ông chủ Rồi chuẩn bị trở về cùng với lão quách Mà ngay khi hắn đi đến cửa quán rượu Ngô Tuấn rời đi với ban chúng lúc nãy Đã quay trở lại Lâm ca Trước kia đều gọi lâm huynh Nhưng bây giờ lại kêu lâm ca Địa vị lại cao hơn nữa. Sao không về cùng với bọn họ Không sao, chúng ta về chung đi. Lâm phàm cười. Trong đám người bên cạnh thì Ngô Tuấn là người khá thân thiết với hắn. Không nói đến việc đối phương bận trước bận sau, cũng đã từng làm cây đao trong tay hắn, hố chất một tên đáng buồn không nhớ rõ tên tuổi. Ngô Tuấn nói. Lâm ca, có phải người sắp đi hay không? Lâm phàm kinh ngạc. Người biết. Ta không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được. Ta biết Lâm ca tuyệt đối sẽ không núp ở loại địa phương nhỏ bé như thế này. Từ ngày ta nhìn thấy Lâm Ca yếu tố như vậy Ta liệt biết Nơi đây chẳng qua là một địa phương nhỏ Đối với Lâm Ca mà thôi Ngô Tuấn nói Quá chính đường chấp mắt sừng sốt nhìn Ngô Tuấn Tiểu tử này nghiêm trăn định nọt như vậy Chỉ riêng phần công lực này Tuyệt đối không phải người thường có thể làm được Lâm Phàm vỗ bảo vai Ngô Tuấn Thiền hạ không có buổi tiệc nào là không tàn Người rất có tinh thần phân đấu Ta tin tưởng người nhất định có thể Làm ra một phen sự nghiệp của riêng mình Lâm ca, chúc người tiền đồ như gấm, có thể làm việc trong tay người là vinh hạnh đời này của Ngô Tuấn ta. Ta đi về trước. Ngô Tuấn nói xong xoay người rời đi. Dần dần, bóng dáng kia biến mất trong màn đêm. tiểu tử này rất thông minh, chỉ dựa vào quan sát là có thể nhìn ra người phải rời đi. Quách chính đường khen. Ừ, Hàn vẫn luôn rất thông minh. Lâm phàm nhìn phương xa, thật lâu không có hoàn hồn. quay trình đường nhìn lâm phàm không muốn đi nữa nghĩ chờ thêm một đoạn thời gian dàn xếp cho bọn hắn một con đường kiếm sống ổn định tiểu tử người thật có lòng tốt không phải lòng tốt mà là cho những người tin tưởng ta một công đạo mấy ngày sau rối loạn ở kinh lôi minh đã lộ ra hoàn toàn phú thương trầm thanh vì không muốn bị liên lụy mà bắt đầu ẩn nấp không dám có bất kỳ hợp tác làm ăn nào với kinh lôi minh Thuyền buôn trên biển và đội buôn trên đất liền đều bị đình chỉ. Mọi người đều quan sát, chờ dung chuyển ở kinh lô minh ngừng lại. Ban đêm, quá trình đường nhìn Lâm phàm đang tu luyện, không biết từ khi nào hắn mới chuẩn bị hành động. Đã nói là cho những người tin tưởng người một công đạo, vậy công đạo này người tự mình tranh thủ đi. Là muốn giành lấy sao? Ngày lúc Lão Quách đang tự hỏi, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào đỉnh tài nhức óc, sau đó lập tức nghe được tiếng quát tháo. Lâm Phạm bên ngoài xảy ra chuyện. Lão Quách nói, ta biết. Lâm Phạm đứng dậy không chút hoa mang đẩy cửa ra ngoài, lập tức nhìn thấy ở đằng xa có rất nhiều người tay cầm đào bọc đánh từ bên ngoài. Khi bọn người Ngô Tuấn chứng kiến tình huống trước mắt, trong lòng khiếp sợ. Tùy người tới đều là băng chúng kinh lôi mình, nhưng xem dáng vẻ bọn họ thì rõ ràng người tới không có ý tốt. Các người muốn làm gì? Ngô Tuấn tức giận quát lớn. Nhưng rất nhanh Khi Ngô Tuấn nhìn thấy người đi ra Từ trong đám người kia Lại khiếp sợ vô cùng Nhị Công Tử Muốn tạo phản sao Tả Hữu hộ pháp của Nhị Công Tử Quỳ Thắng và Trịnh Uyên cũng tiến lên tay phè phẩy quạt giấy bước lên sân khấu Rất có khi thế Rất là bất phàm thấy mấy tên tiểu lâu la Nhưng Ngô Tuấn muốn lấy trứng trọi đá Thì lập tức quát lớn Các bạn chúng trông coi kho hàng Bị tình huống trước mắt dọa cho ngu người Chẳng lúc nhất thời mọi người cũng không biết nên làm gì cho hợp tất cả ánh mắt đều nhìn về phía ngô tuấn ngô tuấn bố đi thông báo cho lâm phàm lúc vừa chuẩn bị đi thì thấy lâm ca đã tới lâm ca ngô tuấn mới mở miệng thì thấy lâm phàm giơ tay ý bảo hắn ta không cần phải nói có vài việc dù không chú ý cũng sẽ tự hiểu rõ chẳng qua điều lâm phàm không ngờ được chính là người đứng chỗ này thế mà lại là Nhĩ công tư Nhị Cầm Tử có đại ca chính là kẻ đầu óc có bệnh Nói gì đến Nhị công Tử không có đại ca Lập tức không chỉ giới hạn ở vấn đề bệnh hay không Nhưng tình hình bây giờ không cần phải nói nhiều Nhị Cầm Tử đã hoàn toàn giết ra từ trong tranh đấu Đoạn thời gian trước cũng không nghe nói có chuyện gì Chẳng lẽ muốn hành động vào đêm này Sau đó bắt hết tất cả cùng lúc Nếu thật sự như vậy Thì thủ đoạn của vị Nhị Cầm Tử này cũng rất lợi hại Lâm Phàm là ai? Nhị công tử bừng cua hỏi Hàn tới kho hàng không phải bởi vì kho hàng quan trọng ra sao Mà thân là nam nhân Nói chuyện phải tính toán Không tính toán gì hết Chắc chắn không thể vượt qua rào cản trong lòng Trịnh uyển chỉ vào nói Nhị công tử Đó chính là lâm phạm Ồ Thì ra người là lâm phạm Lại gần chút nữa cho ta Nhị công tử vẫy tay dường như người đã đạt tới đỉnh như hàn ta Không cần phải che giấu khí chất Khó có thể đè nén cô bản thân nữa Lâm Phàm tiến về phía trước lạnh nhạt nói Không biết nhị công tử có gì dặn dò Người có biết Ta từng mời ngươi hay không Nhị công tử vừa hỏi Vừa dùng ánh mắt ngạo nghĩa đánh ra hắn Như đang nói Lớn lên trong khá giống mắt người dạ thú đấy Nhưng mà cũng chỉ vậy thôi Biết Được Có cá tính ta tới mời người nhưng người lại từ chối người nói đây không phải cá tính thế là cái gì đương nhiên ta cũng không tới để gây rắc rối mà tới để mang lại phúc lợi cho tiểu lâu là hèn mọn như người ánh mắt lâm phàm bình tĩnh nhìn hắn ta không biết hắn ta nói vậy là có ý gì người thấy bát tiểu thư có xinh đẹp không nhịn công tử hỏi xinh đẹp vậy tốt hôm nay bản công tử cho tiểu lâu là người hưởng thụ bát tiểu thư, đẹp nhất trong lòng người. Cũng chính là bát muội của ta. Mau dẫn người tới cho ta. Lâm phàm đã sớm có chuẩn bị từ trước, sát mặt vẫn rất bình tĩnh, không có thay đổi quá lớn. Nhưng đối với đám người ngô tuấn mà nói, tình huống này là không thể nào. Bát tiểu thư bị bắt Rất nhanh, bát tiểu thư xuất hiện trong đám người. Tình huống bây giờ của nàng rất chật vật. Hai tay bị dây thừng buộc chặt. với thực lực của bát tiểu thư thì mấy sợi dây thường này vốn chỉ cần dùng sức chút sức là có thể thoát ra. chẳng qua giờ nàng trúng độc sức lực toàn thân không thể sử dụng, giống như tôm chân mềm vậy. lúc bát tiểu thư đi ra lâm phàm có nhìn thấy vài vị công tử khác tình huống cũng giống nhau, chỉ là mặt mấy vị công tử toàn bộ đỏ bừng lên, hai bên trái phải đều có dấu tay tiểu lâu là người đã ở chỗ này. Người mau ra tay đi, đừng chậm trễ thời gian. Người yên tâm, ta sẽ không giết người. Tùy người từ chối lời mời của ta, nhưng ta cũng không lòng dạ nhỏ nhen như vậy. Ta có thể để người tiếp tục dốc sức vì kinh lôi mình. Mà bây giờ chính là lúc người thể hiện. Nhị công tư nói. Ba tiểu thư giận dữ chừng nhị công tư. Nàng không ngờ người không hề nổi trội như hắn ta lại che giấu sâu như vậy. Lâm phàm cảm thấy hình như người nhà này có bệnh. Nhị công tử, nàng là mụi mụi người, người làm vậy có chút quá độc ác. Lâm Phàm nói, <cười> không cùng một mẹ sinh ra, thì tản nhẫn với không tản nhẫn cái gì chứ? Nhị công tử cười, hắn ta đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay nên đầy lòng tự tin, đồng thời cảm thấy đám người kia quá ngu, hơi tỏ ra yếu thế một chút, mời người tới làm khách rồi hạ độc bắt giữ. Hơn nữa hắn ta có có cao thủ bên cạnh, đều là cao thủ lợi hại nhất trong xa hải bang. về phần tại sao đại ca còn chưa trở về đã không còn quan trọng nữa mà dù không có đại ca nhưng với năng lực của ta mà còn không xử lý được bọn họ sao bát muội đừng có nhìn ta như vậy khoảng thời gian trước ta đã từng thấy đối với nữ nhân tự cho mình là siêu phàm như người tận nhất định phải để tiểu lâu là địa vị hèn mọn luôn trùng thành với người chơi đùa thân thể người trước mặt mọi người quỳ thẳng đứng bên cạnh nhị công tử cả người run lên. Nhị Công Tử thật độc ác, nhưng ta cũng muốn chơi. Lực chú ý của Lâm phàm không dừng trên người bát tiểu thư hay là Nhị Công Tử, mà dừng trên người mấy tên không phải bang chúng của Kinh Lôi Minh. Tay cầm búa lớn, lưng đèo cự kiếm, bảo tay vuốt sắt, có vẻ đều là cao thủ. Chẳng qua theo cái nhìn của hắn cũng không biết, Nhị Công Tử có biết đây là lột da hổ hay không? Có lẽ Kinh Lôi Minh thật sự sắp phải thay tên đùi họ. Ba tiểu thư thất thoảm lo âu, trong lòng nàng đã biết kết quả, cũng chính là kết quả mà tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà Lâm phàm thật sự trước mặt mọi người, nếu xảy ra chuyện như vậy, nàng thả chết còn hơn. Người còn ngơ ngẩn ở đó làm gì? Mau ra tay cho ta. Nhị Công Tử nói với Lâm phàm Lâm phàm nói, cảm ơn ý tốt của Nhị Công Tử, chỉ là ta không thích làm trước mặt mọi người. Nhị Công Tử nghe vậy, vẻ mặt giận dữ. tên khốn này! Người từ chối ta nhiều lần như vậy, quả thực chính là tìm chết. Nhị công tử tức giận, khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn. Ngay cả bác tiểu thừa đã chuẩn bị tinh thần, lấy cái chết thoát thân cũng khiếp sợ nhìn lâm phàm. Không ngờ hắn thế mà từ chối. Từ khi nam bị đưa tới kho hàng, cho rằng lâm phàm là cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều nấy, nhưng không ngờ hắn lại trùng thành đến thế. Nhưng vào lúc này, cả người hoàn trường run run đứng dậy, hèn mọn cong eo. Nhị công tử, người không thể tổn thương hắn." Ánh mắt âm trầm của nhị công tử dừng trên người Hoàng Trường, dọa Hoàng Trường thở cũng không dám thở mạnh. Không có cách nào, Hoàng Trường chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp. "Nhị công tử, hắn là bản thân chỉ cốt của Liễu công tử Liễu gia ở thành Hà Tân. Kinh Lôi Minh chúng ta cũng có hợp tác làm ăn với Liễu gia, rất có khả năng sẽ làm Liễu công tử tức giận." đến lúc đó chính là một loại tổn thất lớn đối với kinh lôi mình gã hy vọng dùng tên tuổi của liễu nhập thế có thể làm những công tử hiểu được quan hệ ích lợi trong đó nhưng ý của người là ta sợ liễu ra hắn sao không không phải ta không có ý này lâm phàm không muốn tiếp tục trò cười này nữa được rồi đừng có gây rối lâm phàm tiến lên vỗ bà vai hoàng trường mỉm cười cảm ơn gã đã dũng cảm ra mặt Sau đó nói Nhị công tử Ta không thực hiện được yêu cầu của ngươi Cũng không muốn làm người có chuẩn bị đầy đủ mới đến Vậy chưa tiếp tới đi Cần gì phải nhiều lời thêm nữa Nhị công tử vốn định tiếp tục giận mắng hoàng trường, Ánh mắt lại dừng cho người lâm phàm lạnh lùng nói Nhiều lần cho người cơ hội mà không biết quý trọng Giữ người lại cũng vô dụng Vặn gãy đầu hắn cho ta Lâm phàm thở dài rốt cuộc thời cơ đã tới. Ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay, một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Bát tiểu thư, chúng ta tới cứu người Đằng xa đám người trường quản giáo Đường Yến, Trịnh Tam Đào, Phan Nhạc Sơn chạy như điên tới. Trên người còn dính máu, rõ ràng đã trải qua một phen vật lộn mới vội vàng chạy tới. Lúc này trường quản giáo chỉ muốn cứu bát tiểu thư ra. Hiện tại đã không thể cứu vãn. Nhị công tử chưa từng thể hiện tài năng. Không ai có thể ngờ hắn ta lại có mưu lực như thế. Thật sự đã đánh giá thấp hắn ta rồi. Thả bát tiểu thư ra. Trường quả giáo thấy tình huống xấu nhất vẫn chưa xảy ra. Không khỏi thở phào. Hắn ta chỉ sợ mình đến chậm. Nhìn thấy người và đầu của bát tiểu thư mỗi thứ một nơi. Đến lúc đó tất cả đều đã muộn. Nhìn đám người chạy đến, nhị công tử cao máy lộ ra vẻ ghét bỏ. Đúng là cái lũ đáng ghét. Đám cao thủ đứng ở bên người những công tử này vẻ mặt bình tĩnh Nhìn thấy đám người trường quản giáo chạy đến Thì tên nào tên ấy đều tỏ ra vô cùng lạnh nhạt Có cảm giác không còn những người kia ra gì Bá tiểu thư Người không sao chứ Trường quản giáo hét lớn Ta không sao Bá tiểu thư không hy vọng gì nhiều Vào sự xuất hiện của nhóm người trường quản giáo Bởi nàng đã tận mắt nhìn thấy thực lực Của ba vị kia rất mạnh Ba vị cao thủ nằm mới tới chưa Chắc đã là đối thủ của họ Trường quản giáo, người là bậc lão làng trong mình, đã lập công lao hiền hách vì kình lôi mình. Ta đánh giá cao sự trung thành của người với kình lôi mình. Chính như câu nói, chim khốn biết chọn cây mà đậu. Ta mới là bến đỗ tốt nhất của người, chứ không phải là nàng ta. Người cần phải nghĩ cho rõ. Nhị công tử vẫn rất xem chậm trường quản giáo, hy vọng hắn ta có thể thông minh một chút. Ta xin nhận ý tốt của nhị công tử. Đáng tiếc, người không phải minh chủ trong lòng ta. Trường quả giáo từ chối Nhị cầm tử tức giận Vùng cánh tay lên giữ tợn nói Một kẻ không biết điều thì thôi Nhưng lại thêm một kẻ nữa không biết điều Ta phải vặt đầu các người xuống lâm cầu đá Giết bọn chúng cho ta Trường quả giáo trầm giọng nói Bà vị Đợi lát nữa xin nhờ các người Đường Yến, Trịnh Tam Đào, Phan Nhạc Sơn Nghiêm túc gật đầu Tiếp theo chắc chắn là một trận ác chiến Điều này đã vượt quá phạm vi lúc trước của bọn họ Sau khi kết thúc nhất định phải đòi nhiều tiền thưởng hơn. Lúc này, bà vị cao thủ đỡ ở bên người những công tử đi ra, người đàn ông trùng niên đèo Thiết Trảo có dám vẻ gầy như con khỉ, liếm Thiết Trảo, ánh mắt âm u như đang tự hỏi, đợi lát nữa sẽ xé rách vị trí nào chứ người bọn họ. Người đàn ông vóc búa lớn trần vai có bắp váp dáng khá ổn, đi đến từ phía sau. Búa lớn đập xuống đất tạo ra hố sâu, gã nhìn bốn vị ở trước mặt với ánh mắt coi thường. Đợi lát nữa mấy tên cặn bã này sẽ chết thảm ở trong tay bọn họ Còn người thứ ba đi ra lại không có biểu hiện gì nhiều Chỉ đứng giữa hai người vừa rồi Mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước Qua trình đường không để ý đến bọn họ Mà chỉ chú ý lâm phàm Không rõ tiểu tử này định ra tay khi nào Hết tập 13 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đặc truyện tiếp theo